Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quá là nhanh Là em chưa từng lo lắng qua Anh chỉ ra chuyện thực một cách rất rõ ràng Chúng ta kết giao mới có mấy tháng Vậy em cảm thấy muốn bao lâu mới được Anh tình khí nhẫn nại hỏi thăm ý kiến của cô Cô dùng ngón tay đưa ra ba con số 3 tháng Cô lắc đầu Đâu có thể nào 3 năm Vẫn là lắc đầu Mới không phải Chờ em tới 30 tuổi Cô phát hiện cô gái phải có sự nghiệp mới được Cô nhất định phải đến 30 tuổi Có sự nghiệp Bây giờ lại biến thành kết hôn Trọng điểm là Lúc cô 30 tuổi còn có hơn 5 năm Không có khả năng Anh lạnh lùng phụ quyết chu miệng lên liếc xéo anh một cái Người đàn ông này thật sự là bá đạo Cô sinh khí không muốn lại động đến hắn Được rồi Hắn đột nhiên lại nhàn nhạt, nhạt gật đầu Phản ứng của hắn cũng chỉ là như thế này Hắn sẽ đơn giản như vậy mà bỏ qua cho cô Người đàn ông này từ trước đến nay bá đạo sẽ nhường bộ Đối phó với em rất đơn giản Anh đột nhiên nói Anh nghĩ làm cái gì? Trong lòng dùng động cảnh báo Cô ngừng động tác bên cạnh Nghi hoặc nhìn hắn Đôi mắt đồng thời liếc đến con đường thoát thân Anh muốn đánh em Để bước cô đi vào khuôn khổ Anh trực tiếp nói cho em tính toán của anh, chính em cần nhắc nặng nhẹ. Anh nói lời ít mà nhiều ý. Em sẽ không thay đổi tâm ý của em. Cô vẻ mặt kiên quyết, cô chính là phụ nữ thời đại mới giỏi giang khôn khéo. Đầu tiên, anh sẽ trực tiếp đối tòa soạn báo tuyên bố vị hôn thê của anh là em, đồng thời làm sáng tỏ hôn sự cùng dàn tiểu thư. Cái này rất đơn giản. Cô trừng lớn mắt. Anh dám. Lại nói anh sẽ trực tiếp đến nhà của em Đi bài kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai Trực tiếp biểu đạt anh nguyện ý Cùng muốn em kết hôn Chiều này cô hẳn là rất sợ Bọn họ sẽ không đáp ứng Miệng cô cứng ngác nói Nhưng trời biết nếu mẫu thân đại nhân Biết được tin tức anh muốn kết hôn với cô Nhất định sẽ ngay lập tức đem con gái dâng hai tay Cũng uy hiếp không có đường lui Không đáp ứng Cũng không còn quan hệ Anh gật gật đầu Anh đây hay dùng chút ít thủ đoạn Cho cha mẹ em không cẩn thận gặp được em Cùng anh trên giường luyến ái với nhau Cuối cùng anh lại xin lỗi nhận tội Cũng sẽ chịu trách nhiệm Nhìn anh ta là người đàn ông tốt thời đại mới Anh Làm sao anh có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này Cô ngược lại co lại một ngụm lạnh khí Anh chỉ cần kết quả Anh dù sao cũng là người làm ăn Anh không có cơ hội này Cô đỏ mặt tuyên cáo Cô sẽ chú ý cẩn thận, không cho hắn đụng phải một cọng lông tơ của cô. Anh sẽ tìm được cơ hội sẽ ra tay, em muốn một mực đề phòng anh sao? Bằng chút năng lực ấy của cô. Nếu như em vẫn kiên trì không lấy anh làm chồng, nhiều lắm lành anh cố gắng thêm một chút nữa. Trước hết để cho trong bụng em có một bảo bảo, đến lúc đó em không lấy anh làm chồng cũng không được. Chiều này cho dù là đau xót. Anh tầm cờ nặng nề cùng địch nhân nói ra mưu kế của mình, trực tiếp bước đối phương đi vào khuôn khổ. Anh cũng không nghĩ đến những chuyện này làm cho em hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức. nó tranh biết đáp án của em. Cô có thể có đáp án gì? Ai tới cứu cô nha? Không nói lời nào, anh đây coi như là em đồng ý. Chấm dứt cái đề tài này. Em van anh, em hiện tại không muốn kết hôn. Cô khởi miếng, bộ dáng rất đáng thương. Làm nũng cũng vô ích anh nước mắt nhìn thấu thủ đoạn kém cỏi của cô tức cọc Nhi nhách môi đây rõ ràng là uy hiếp nhưng đáng hận chính là cô lại một chút năng lực phản kích cũng không có nếu không anh hiện tại liền gọi điện thoại cho tòa soạn báo hắn lười biếng lấy điện thoại cầm tay ra chờ chờ một chút như thế nào bác khúc sẽ mất hứng cảm tạ lão thiên còn có bà khúc làm sao em lại cho rằng như vậy hắn dùng một loại ánh mắt em thật là đần đến bất trị, nhìn chằm chằm vào cô. em sai rồi, xin anh tha thứ cho em, có thể không nên đi vào không. tức học nhi rất không còn khí khí cầu xin tha thứ, cầm chặt lấy thành ghế, thề cùng chỗ ngồi cùng tồn vong. nhanh xuống xe. anh dẫn em đến trong nhà bác húc là muốn lấy gì đó sao? cô nói mang kỳ vọng. không phải. Khúc túc hai chân thon dài bình tĩnh chính là đi đến bên kia, mở cửa xe, mắt bắt dương lên lông mày đẹp. Muốn anh ôm em đi vào sao? À túc, em không cần phải xuống xe được không? Cô phó mầm điệu mềm nhũn, đáng thương cầu xin anh có thể tha cho cô một lần. Đếm tới ba. Phàn cầu anh. Ngục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net